Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Tích nghe truyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì phòng trăn đọc tập mà số 314 của bộ truyện Nhân niệm Minh Hằng. Và mọi người chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe truyện nhé. Tiến phòng xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện ạ. Nhất niệm Hằng. Tập 314 Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm nhận được nguy cơ Mãnh liệt chưa từng có Nguy cơ trước kia Đến từ kẻ địch hắn không biết Nhưng nguy cơ hôm nay Lại là đến từ huyết mạch của khôi tổ hắn Thánh Hoàng sở dĩ thất bại Có lẽ là bởi vì hắn gặp phải Thánh tổ năm đó Trong nghe mắt Ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần lại hiểu rõ ràng Đoán được nguyên nhân Thánh Hoàng thất bại Mặc dù chỉ là suy đoán Nhưng trong lòng của Bạch Tửu Thuần có 7 phần khẳng định Cùng lão tổ tông của mình chiến đấu Bạch Tửu Thuần liếc mắt thoáng nhìn Khôi Tổ Ở trong lòng trột dạ Lại ở thời điểm hắn ở đây chấn động Còn không có tiêu tan Cảm giác đau đầu dâng lên Ở trong nhé mắt Trong mắt của Khôi Tổ chật lộ ra tinh quang Có ý chí chiến đấu giặt rào Từ trong mắt hắn bạo phát Lại giống như là hai mặt trời Thân thể hắn còn lập tức bước lên trước Trong tiếng động ầm ầm Thân thể hắn cao lớn giống như là một ngọn núi Từ phía xa gạo thét lao tới lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần Càng thế gần thì tốc độ thân thể của Khôi Tổ Đột nhiên nhanh hơn Dường như là không còn vọt tới Mà là đánh tới Hám Sơn Trang Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên co lại Hắn hiểu rất rõ bất tử quyền Lúc này hắn đứt mắt một cái Liền nhận ra thuật pháp Khôi Tổ thi triển Còn nhìn thấy được tốc độ của Khôi Tổ Lại một lần nữa tăng lên Tản ra sóng dao động thuộc về bất tử cấm Điều này còn chưa xong Quan trọng nhất là Bạch Tổ Thuần thấy được ngón trò cùng ngón cái ở Trên tay phải của khôi tổ lúc này Tản ra ánh sáng khủng khiếp toái hậu tòa Bạch Tổ Thuần cũng không muốn tự mình Đi va chạm vào một toái hậu tòa của khôi tổ Hắn cảm thấy mình thân thể nhỏ bé Nếu như đánh tới Sợ là sẽ lập tức bị bóp thành thịt nát Nguy cơ trước mắt Thân thể Bạch Tổ Thuần bỗng nhiên lưu về phía sau Nhưng hắn mặc dù lưu ra phía sau nhanh khô tổ cũng không chậm Truy kích gắt cao Ở trong chớp mắt Hai người lại một trước một sau Bắt đầu truy đuổi bên trong kinh mạch này Lúc này bên ngoài tiên vực vĩnh Hằng Truyền đến tiếng ít khí lạnh của vô số người Bọn họ thấy được chỗ bạch tiểu thuần Ở bên trong kinh mạch Điểm sáng lại đại biểu cho bạch tiểu thuần Lần đầu sau khi dừng lại Không phải tiếp tục tiến về phía trước Mà là xuất hiện lui về phía sau Điều này khiến cho trong lòng của mọi người run lên Về tuyệt vọng không ngừng dâng lên Loại cảm giác thiên địa sắp bị diệt vong Thế giới bỏ mình này Khiến cho tất cả mọi người cảm nhận được khí tức Của ngày diệt vong Hắn nhất định đã gặp phải khôi tổ Chỉ có Thánh Hoàng lúc này run lên Sau khi đoán được đáp án Trong đồng hắn cay đắng Nhưng lại khó có thể tương trợ Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lúc này vô số người của khôi Hoàng Triều Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch Hầu Tiểu Muộn, Lý Thanh Hậu, Đại Thiên Sư Sắc mặt của mỗi người đều tái nhuận Loại cảm giác bất lực này Khiến cho bọn họ cũng không khỏi dâng lên tuyệt vọng Ở trong vô số ánh mắt ngưng tủ Vô số nỗi lòng lên xuống Ở bên trong thông đạo kinh mạch Một tiếng nổ mãnh nhiệt vang vọng ra Sau khi Bạch Tàu Thuần lưu ra phía sau Đến trình độ nhất định Lại phát hiện bất kể thế nào Thì cũng vẫn không ít nào có thể tránh né được Khi tức quán thoáng ngưng tủ Hai mắt hắn tràn ngập từ máu Ở trong một chấp mắt này toàn thân quán trực tiếp bảo phát Khôi tổ lại như thế nào Bảo ngoại người chứ khinh người quá đáng Mắt bạch tiểu thuần trợn trưởng đến Lúc này giống to Thân thể không lùi lại phía sau nữa Mà là chợt lao mạnh ra vân lồi nhân tổ biến Trong phút chốc Thân thể của bạch tiểu thuần bành trướng Chấp mắt một cái Thời điểm này lại lao ra ba bước Thân thể án cuối cùng lại tăng thẳng đến kích thước chừng trăm trượng Sau đó dưới nhân sơn quyết Tăng mạnh Sau khi đặt tới 200 trăm trượng Hóa thành một vị người khổng lồ nhỏ Trong nhà mắt cũng triển khai hám sơn tràng Vù một tiếng Một tiếng vang đi Tốc độ quán nhất thời bạo phát Cũng cách khôi tổ đang đánh thẳng tới Càng lúc càng gần Bạch tờ thuần vẫn cảm thấy tốc độ không đủ Lại triển khai bất tử cấm Tốc độ quán đập tức lại đạt tới cực hạn nào đó Dần lên do bão ngập trời Quét ngang về bốn phía xung quanh Lực lượng thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn Toàn diện bộc phát Còn có phối hợp với tu vi chấn động Ở dưới sự dung hợp này Ngân tụ ra uy lực còn mạnh hơn Tới đi Bạch Tiểu Thuần giống to hơn Thân thể hóa thành một ngọn núi lớn Ẩm Ẩm lao thẳng đến khôi tổ đang đánh tới Tay phải hắn cũng thi triển ra tói hậu tòa Chấp mắt một cái Hắn đã cùng với khôi tổ va chạm vào nhau Từ phía xa nhìn lại Lại giống như là hai con bạo long viễn vô cổ va chạm Những tiếng động ầm ầm ở trong nhé mắt vọng về Chấn động mặt đất Chỉ là trùng kích dâng lên lại khuyết tán vô tận Khiến cho không ít u ảnh Và ngưng tụ ra ở bốn phía xung quanh Tất cả ở dưới trùng kích trận gió bão hung bạo này Lại trực tiếp tàn vỡ Xóa đi Tiếng sấm liên tục vang vọng Tiếng bạch tiểu thuần gầm thét giận dữ Tiếng khôi tổ kêu riêng đan xen cùng một chỗ Hai người ở giữa không chung Ở trong thời gian ngắn ngồi, Hai bên đã công kích nhau vượt qua hơn 1.000 lần Ở nơi bọn họ va chạm vào nhau Khôi đá trên người của Bạch Tiểu Thuần Do nhân sân quyết hình thành Không ngừng vỡ nát Không ngừng tan vỡ Không ngừng văng ra khắp nơi Văn đội nhân tổ biến quán cũng không ngừng bị suy yếu Thân thể hắn từ trạng thái dồi dào Liên tục thay đổi giảm xuống Nhưng lúc này hắn hình thành chiến lực cũng kinh thiện Thân thể to lớn này của khôi tổ Giống như cũng khó có thể chịu đựng được Hơn 1.000 công kích như vậy Từng vết nứt xuất hiện Đồng thời thân thể hắn cũng tản ra vết tích Muốn tàn vỡ Cuối cùng ở dưới một tiếng nổ lớn đinh tài nhức ốc Bạch Tổ Thuần điên cuồng phun ra máu tươi Thân thể chặt đuôi về phía sau Lực khôi phục của bất tử quyền Liên tục bạo phát Khiến cho trong lúc hắn đuôi về phía sau Thường thế toàn thân khôi phục ở trình độ lớn nhất Sau khi miễn cưỡng bước chân Bạch Tổ Thuần lại gầm khẽ một tiếng Hóa ra Người chỉ là một kẻ giả tư thế Một trận chính này Khiến trật lòng tin của Bạch Tiểu Thuần không ngừng tăng lên Hắn cảm nhận được khôi tổ này Không giống với mình suy nghĩ Không phải cường hãn đến khó có thể địch nổi Lúc này khả năng biểu hiện ra Cũng chính là chính được Thái Cổ Hắn nuốt xuống máu tươi trong miệng Huyết quang toàn thân phát ra kinh thiên Cuối cùng lại triển khai phương pháp thần sát Ẩm một tiếng Thân thể án hóa thành huyết vụ Lao thẳng thức khôi tổ Nhưng khôi tổ ở đây Cũng có bất tử quyền khôi phục Lúc này sau khi lưu ra phía sau Hắn cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Tất nhiên suy nghĩ của hắn cũng giống như Bạch Tiểu Thuần, triển khai phương pháp thần sát, hóa thành huyết vụ, sau đó lại cùng Bạch Tiểu Thuần một lần nữa ở giữa không trung này bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trong những tiếng động ầm ầm liên tục vang vọng, bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay là Khôi Tổ đều chật vật không chịu nổi, tóc rối tung. Hai người đều có thân thể cường hãn, đều có sức khôi phục kinh người, lúc này chấm chết như vậy, hình như ai cũng không thể làm gì được đối phó. cho đến lại có tiếng nổ vang vọng một lần nữa, hai người lại lùi ra phía sau. Trong mắt của Khôi Tổ, nơi đó bỗng nhiên lộ ra tinh quang, tay vài quán dơ lên, tự nhiên trên tay vài quán xuất hiện năm đạo khí tức kim mộc thủy hỏa thổ. Năm đạo khí tức này giống như là tương ứng với ngũ tạng của cơ thể người, lại giống như là tương ứng với 5 giam cầm lớn. Ở trong nhà mắt khi vừa triển khai, vị trí ngũ tạng ở trên ngực Khôi Tổ Tàn ra ánh sáng 5 màu. Theo ánh sáng bạo phát, toàn thân hắn lập tức lại hình thành sóng dao động. Có muốn khủng khiếp hơn so với trước đây Phương pháp ngũ tạng Năm đó ta đã cảm thấy lão già canh giữ lăng bộ Thi triển bí pháp ngũ tạng Có chút phù hợp cùng bất tử quyền Thật không nghĩ tới Đây mới là quyền bất tử thứ 6 Sau khi khôi tổ sáng tạo ra Thịt, gân, cốt, máu Bạch tổ thuần hít một hơi thật sâu Nếu không có một trận chiến này Sợ rằng hắn ở đây căn bản không cách nào có thể biết được 5 quyền bất tử, quyền thứ 6 Thật sự là cái gì Cho đến một chấp mắt này Bạch Tổ Thuần hoàn toàn đã hiểu rõ Bất tử công có 5 quyền Nhưng lại không chỉ ngưng lại Ở 5 quyền Giống như bất tử trường sinh công của mình Sau khi tự nghĩ ra đến công pháp tiếp sau Quyền thứ 6 bất tử công Chính là năm đó Lúc người canh giữ lăng mộ chiến đấu với thông thiên đạo nhân Cho mượn sử dụng lực ngũ tạm Đến từ trong thân thể khôi tổ Lực ngũ tạm Ngũ hành nguyên Lúc này theo vị trí ngũ tạng ở bên trong ngực khôi tổ Có ánh sáng lập đè Cuối cùng lại nhanh chóng hình thành 5 vầng sáng Bao phủ toàn thân của khôi tổ Ở bên trong khi thế quán bắt đầu tăng lên Lực lượng thân thể quán Không ngừng bạo phát Khôi tổ trật ngầm đầu mặt không đổi sắc Liếc nhìn bạch tiểu thuần Trong nhé mắt đã lào tới Hơi thở của bạch tiểu thuần tăng lên Hắn vừa muốn né tránh Nhưng tốc độ của khôi tổ nhanh hơn so với trước kia rất nhiều Chỉ chấp mắt tới gần Sau một quyền hạ xuống Trong tiếng nổ lớn Bạch Tiểu Thuần phun ra hốt tươi Thân thể đột nhiên đùi về phía sau Không để hắn đứng vững Khô tổ lại đến lần nữa Lần này là hai tay đưa ra Giống như là muốn nắm lấy hai vai của Bạch Tiểu Thuần Muốn một tay xe rách hắn Nguy cơ sinh tử mãnh điện Khiến cho Bạch Tiểu Thuần giết gào Giống như là phát bệnh tâm thần Trong mắt của hắn đầy huyết sắc Thậm chí chán của hắn cũng nổi gân xanh Một đường này sinh tử khủng khiếp Lúc này kích thích nỗi sợ của Bạch Tiều thuần Đồng thời cũng tăng thêm sự điên cuồng phản kích Ta mặc dù không sáng tạo ra bất tử quyền thứ 6 Nhưng ta sáng tạo ra bất tử quyền Tuyên cổ quyền sau trường sinh quyền Bất tử quyền của người Mặc dù đã tới mức tận cùng Nhưng chung quy Vẫn không giống như ta đi ra con đường của mình Trong tiếng gào thét hai tay bạch tổ thuần bấm quyết nhất thời quá khứ kinh tự nhiên được triển khai Ở trên thân thể khôi tổ Lập tức lại xuất hiện vô số phù văn Những phù vắt này chợt co lại Hình thành phong ấn Nhưng lúc này đây Bạch Tiểu Thuần không đợi phong ấn kết thúc Trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn của với điên cuồng Thét lớn một tiếng Nổ Những tiếng động lập tức ầm ầm kinh thiên Mỗi một phù vắt này tự nhiên đều trực tiếp nổ tung ra Nếu như một hai cái Cho dù 8 cái 10 cái Thậm chí trăm ngàn cái tự bạo Có lẽ không có cách đào chấn động khô tổ Nhưng hôm nay Phù văn xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn có chừng mấy vạn Lúc này tất cả nổ mạnh Ở trong chấp mắt hình thành lực bạo phát Cho dù là khôi tổ cũng không cách nào có thể chống đỡ được Âm một tiếng Trong tiếng nổ vang Toàn thân khô tổ lắc lưu kịch liệt Lại trực tiếp ở dưới trùng kích phù văn nổ tung Lùi về phía sau ra Năm tầng ánh sáng bên ngoài thân thể quán Lại trực tiếp có hai tầng bị tan vỡ tiêu tan Nhưng khôi tổ hung tàn Theo bất tử quyền quán vận chuyển Giống như là không biết mệt mỏi Không chết không dừng Lại nhắm về phía Bạch Tổ Thuần Ở trong chấp mắt đã đến gần Một quyền đánh tới Bạch Tổ Thuần thở hồng học Nhưng mắt đại lộ ra sự giữ tợn Thời điểm dơ tay phải lên Hắn bấm quyết Bỉ ngạn vị lai kinh Hắn không chậm chẽ chút nào Thi chuyển ra Trong tiếng nổ lớn Vì vốn bị huyết mạch cộng hưởng Số phận vị lai kinh nối liền ở Trong chấp mắt Lại hoàn thành Theo một quyền của khôi tổ hạ xuống Bạch Tổ Thuần điên cuồng phun ra máu tươi Đồng thời thân thể Khôi Tổ cũng run lên bẩn bẩn Giống như là phun ra một búng máu Tới đi Mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm chợt lao ra Lại trực tiếp cùng với Khôi Tổ chiến đấu với nhau Những tiếng đồ ấm ầm không ngừng vang vọng Bạch Tiểu Thuần bị tổn thương Khôi Tổ cũng phải nhận Nhưng Khôi Tổ chịu thần thông của Bạch Tiểu Thuần Lại sẽ không ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần Kể từ đó Lại chẳng khác nào là Khôi Tổ phải nhận hai phần tổn thực Cho dù hắn có bất tử quyền khôi phục Lực hồi phục này của bắt đầu không theo kịp những vết thương nhiều lần xuất hiện. Nhất là khi Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn điên cuồng, rất nhanh, khô tổ lại phun ra búng máu tươi lớn. Ánh sáng trên thân thể hắn lại vỡ vụn mất hai cái. Cuối cùng trong một tiếng rít gào của Bạch Tiểu Thuần, bất chợt một quyền đánh tới, khiến cho tầng ánh sáng cuối cùng do bất tử quyền thứ 6 hình thành trực tiếp vỡ nát triệt vòng. Làm xong tất cả những điều này, khóe miệng Bạch Tiêu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể lào đảo lùi về phía sau, há miệng thở hổn hển. Nhìn Khôi Tổ càng chật vật hơn Gần như là muốn vỡ thành mảnh nhỏ Trên cổng pháp Ta mạnh hơn ngươi Bạch Tiểu Thuần thét lớn một tiếng khô Tổ không nói được một lời Nhưng thân thể lại một lần nữa dễ dụa đứng lên Sau khi lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần Hắn bỗng nhiên tay phải lên Nắm mạnh Nhất thời ở phía sau hắn Cuối cùng lại xuất hiện một ảo ảnh cực lớn Theo ảo ảnh xuất hiện Một ký tức cực hạn bá đạo Lập tức lại ở trên người quán ấm ấm xuất hiện Chính là bất diệt đế quyền Ta cũng có Trong tiếng gầm nhẹ bạch trầu thuần cũng đứng lên Tay phải nắm lại Phía sau lưng hắn nhất thời có ảo ảnh minh hóa Chỉ có điều khác với khôi tổ Của hắn không phải là bất diệt đế quyền Mà là bất diệt chuối tể quyền Trong chấp mắt Hai người lại công kích Đột nhiên lao thế gần Đây là cuộc chiến của khôi tổ cùng khôi hoàng thế hệ này Đây là một trận đánh giữa bất diệt đế quyền Cùng bất diệt chuối tể quyền Đây còn là một trận đánh Ở bên ngoài căn bản cũng không có khả năng xuất hiện Từ phía xa nhìn lại Không phải là Bạch Tổ Thuần cùng Khôi Tổ Đang nhanh chóng lao tới Cũng là hai ảo ảnh Cực lớn, nhanh chóng tới gần Ở trong tiếng đổ lớn Hai bên lại trực tiếp va chạm vào nhau Những tiếng động ẩm ẩm vang vọng khắp nơi Ảo ảnh ở phía sau lưng Khôi Tổ càng thêm mơ hồ Cho đến cuối cùng Ẩm ẩm tan vỡ Sau khi tan vỡ Thân thể Khôi Tổ cũng thoáng cái mệt mỏi Phun ra búng máu tươi Thân tự án không ngừng lưu ra phía sau Cùng lúc Bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng tiêu hao cực lớn Hình như là mất đi khí lực Hai tay hắn chống lên đầu hối Nửa ngồi xuống ở nơi nào Không ngừng thở dốc Khôi tổ Ta biết người nhất định vẫn có ý thức Ta không muốn đánh cùng với người Người tránh ra đi Ta muốn đi chữa trị phong ấn Bạch Tiểu Thuần ngừng đầu Mở miệng Lớn tiếng hồ lên Hắn không biết sau khôi tổ có kẻ địch mạnh hơn hay không Cho nên lúc này hắn vận dụng phần lớn Đều lực lượng thân thể Về phần thuật pháp cần triển khai tu vi lớn Hắn trước sau vẫn là kiềm chế Chỉ là lùi về phía sau Ngoài trăm trường Đã suy yếu đến cực hạn Hình như thân thể khôi tổ gần tiêu tan Hắn giống như là không nghe được lời của Bạch Tiểu Thuần nói Vẫn không đổi sắc chậm dã đứng lên Cho dù động tác đứng lên Cũng mang theo một sự run dày Nhưng hắn vẫn đứng lên Đi từng bước một tiến về phía Bạch tiểu Càng đi tới Lực bất tử quyền khôi phục quán Hình như cũng đang điên cuồng vận chuyển Chỉ là thương thích quán quá nặng Tốc độ chữa trị mặc dù nhanh Nhưng vẫn giống như là múi bỏ biển Chỉ có điều nếu như để mặc trón đi tới Không lại phản kích nữa Lại vô cùng có khả năng Để cho khôi tổ có cơ hội khôi phục Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào khôi tổ Hung hăng cắn răng Tay phải bấm quyết chiều một cái Sinh tử hiện tại kinh đột nhiên triển khai Trong tiếng đổ lớn Phía sau lưng Bạch Tiểu thuần Xuất hiện một cánh cửa cực lớn Đó là tử môn Mà sau lưng khôi tổ Lại là sinh môn biến ảo Theo hắn đi tới Sau khi hai cánh cửa này xuất hiện Thân thể khôi tổ run lên Thân thể quán cuối cùng lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được Đang giả đi, suy yếu Bất tử quyền khôi phục chung quy Cũng khó có thể địch chuyển được Nhưng khôi tổ vẫn còn đi tới Đi từng bước một Cho dù giả yếu, cho dù suy yếu Hắn vẫn ở dưới mắt không thể tưởng tượng được của Bạch Tiểu Thuần Dần dần đi tới trước mặt của Bạch Tiểu Thuần Mà ở trong quá trình đi tới Hình như loại già yếu cùng suy yếu này Khiến cho hắn phát sinh một ít thay đổi Dần như suy nghĩ vốn bị áp chế một chút Cũng dần dần theo lực áp chế tiêu tan Từ từ tăng lên Hai mắt hắn cũng dần dần không còn sự lạnh lùng Cho đến khi Hắn đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần Một tia lạnh lùng cuối cùng ở trong mắt hắn cũng tiêu tan Thay vào đó Lại là sự tăng thương cùng với thầm thú nghịch Phàm thu lệ ý chí cuối cùng của ta Phong ấn ở trong cơ thể hắn Trở thành căn nguyên cùng chất dinh dưỡng diệt thế Ta vốn tưởng rằng Cuộc đời này sẽ vĩnh viễn chậm luôn Cho đến khi gặp phải người Không nên oán ta Chỉ có người ở đây hoàn toàn chiến thắng ta Ở trong chớp mắt Khi sắp tử vong này Ta mới có thể thoát khỏi sự khống chế của nghịch Phạm khôi phục lại một tiền tanh tình Mà ta hiện tại Cũng đã không tiếc Người Nhớ kỹ bất tử quyền thứ 6 ta vừa thi triển chưa? Ở dưới sự giật mình của Bạch Tiểu Thuần Khôi Tổ thản nhiên mở miệng Âm thanh mặc dù bình tĩnh Nhưng lại lộ ra sự thân thiết Không đợi cho Bạch Tiểu Thuần mở miệng Khôi Tổ mỉm cười Giơ tay phải lên Lại ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần Thân thể quán mơ hồ Tiêu tạt Nhưng lại có 5 mảnh tinh quang Với màu sắc khác nhau Giống như là truyền thừa bay vào ngực của Bạch Tiểu Thuần Dung nhập vào bên trong ngũ tạng quán hắn Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó Rất lâu sau Hắn xoa lòng ngực của mình Mơ hồ cảm nhận ngũ tạng của mình Hình như có chút biến hóa khác thường Nhưng cẩn thận đứng hội Lại dường như là ảo sắc Nhưng sau khi hắn trầm mặt Vẫn ôm quyền hướng về phía nơi khôi tổ tiêu tàn Bái một cái thật sâu Trong lòng hắn mang theo cảm giác phức tạp Có tư vị nói không nên lời Sau khi Bạch Tiểu Thuần đứng dậy Hít một hơi thật sâu Vội vàng bay nhanh về phía trước Lúc này hắn cách giới hạn cuối cùng Chỗ đan điện Đã chỉ còn lại một đoạn lộ trình ngắn cuối cùng Sẽ chữa trị toàn bộ huyết mạch phong ấn Hiện tại cũng đã đến 9 phần Mà theo hắn di chuyển Theo khắc tất cả mọi người Ở bên ngoài tin vực vĩnh hằng Đều đang rơi vào sâu trong tuyệt vọng Lại thấy được một đường sống Tất cả nhất thời hoan hô đến Hy vọng trong lòng bọn họ lại một lần nữa ngưng tụ Chỉ có Thánh Hoàng đứng giữa không chung Nhìn điểm sáng đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần Một lần nữa di chuyển Hắn giống như là thoáng một cái Già nua hơn rất nhiều Thì Thảo nói nhỏ Hắn chiến thắng Tổ tiên của hắn Tất cả mọi thứ bên ngoài Bạch Tổ Thuần không nhìn thấy được Cũng không có thời gian quan tâm Lúc này hắn trải qua một trận đánh với Khôi Tổ Thân thể rất mệt mỏi Cũng may cùng lúc còn có bất tử quyền khôi phục Đang duy trì tồn tại Về phương diện khác lại là ở trong một trận đánh giữa hắn cùng với Khôi Tổ Bảo lưu lại không ít lực tù vi Chính là đề phòng ở thời điểm chữa trị phong ấn cuối cùng. Thất bại ở trong găng thức. Khôi tổ để lại trong ngũ tạng của ta. Hẳn đã bất tư quyền, quyền thứ 6. Bạch tổ thuần lao nhanh như tiền bắn. Đã ở cảm nhận được bên trong ngũ tạng. Theo ánh sáng 5 màu của khôi tổ tản ra. Sau đó dâng lên từng cảm giác ấm áp. Nhưng ngoại trừ cảm giác ấm áp này ra. Lại không có phản ứng nào khác. Đáng thức hiện tại không phải là thời điểm để suy nghĩ sâu xa. Bạch tổ thuần chỉ có thể khiến tâm tư trầm tĩnh Lại không suy nghĩ tới ánh sáng bên trong ngũ tạo Duy trì tốc độ nhanh chóng Đi về phía trước Lộ trình cuối cùng kia Cùng với suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần Có chút tranh lệnh Tự nhiên lại không có bất kỳ ưu ảnh nào xuất hiện Hình như có thể đến nơi này Ưu ảnh đã không ít nào có thể hình thành Nhưng trong lòng của Bạch Tiểu Thuần Lại vẫn có một chút bất an Hắn luôn cảm thấy ở thời điểm cuối cùng phía trước Cũng chính vì vị trí đan điền của nghịch Phàm Sẽ tồn tại một kẻ địch lớn Khiến cho hắn không tưởng được Loại cảm giác này Đến từ trực giác thái cổ của bản thân hắn Lúc này ở dưới tâm tình khẩn trương Bạch Tổ Thuần tận lực giảm tốc độ chậm xuống một chút Cho đến lực thân thể của hắn Đã khôi phục lại hơn phần nửa Để tránh đêm dài nhiều mộng Bạch Tổ Thuần lại không chút do dự Đi nhanh về phía trước Không bao lâu Ở trong mắt của mọi người Trong tim vực vĩnh hằng Điểm sáng đại biểu cho Bạch Tổ Thuần Đã đến vị trí Trước mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một mảnh tinh không tối tâm Giống như nước biển màu đen Lại giống như là khoảng không đêm đen Tràn ngập sự vô tận, mênh mông vô cùng Bạch Tiểu Thuần biết rõ Chỉ cần mình chạm đến mảnh tinh không này Có thể hoàn toàn chữa trị huyết mạch phong ấn Sau đó nối liền mi tâm cùng đan điền Của chú tể nghịch phạm kia Chỉ là Lại trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần muốn nhảy vào nơi đây Bỗng nhiên bên tai quán Chuyển đến một tiếng thở dài tăng thương Giống như là từ trong năm tháng tới Tiếng thờ dài này vừa ra Lại có một lượng lực lượng bỗng nhiên ở phía trước Bạch Tiểu Thuần khuếch tán ra Hình thành một tầng mỏng manh Lại trực tiếp ngăn cản Bạch Tiểu Thuần ở bên ngoài Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi Hoàn toàn không có một chút do dự trực tiếp triển khai bất tử cấm Nhưng bất tử cấm này vẫn luôn thuận lợi ở trong mọi việc Xuyên thấu bất kỳ cấm chế gì Tự nhiên ở chỗ này lần đầu lại thất bại Âm một tiếng Thân thể Bạch Tiểu Thuần bị cứng rắn bắn ra Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút hồi hộp, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ở cách đó không xa. Lúc này từ bên trong hư vô chậm rãi lộ ra một bóng người. Bóng dáng ấy đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, khoanh chân ngồi tĩnh tỏa Toàn thân mặc đế bào, mang theo một đế quan, tu vi toàn thân quần quần sâu không lường được. Khiến cho Bạch Tiểu Thuần chỉ là liếc mắt thoáng nhìn đã cảm thấy hai mắt đau đớn, thậm chí tâm thần cũng dâng lên sóng lớn ngập trời. Thật ra hắn từng nghĩ đến có thể gặp được ai đó ở chỗ này. Thậm chí cũng suy nghĩ tìm hiểu Có lẽ có thể gặp vài người trước mắt này Nhưng người này Lại là người hắn trăm triệu lần không muốn gặp Lúc sắc mặt của Bạch Đầu Thuần khó coi Bóng người đưa lưng về phía hắn lúc này Chậm rãi quay đầu lại Lộ ra một tiên phong đạo cốt Còn có toàn thân chính khí Gương mặt tuân lãng Gương mặt này không giận tự uy Mơ hồ lộ ra sự ổn trọng Hình như là long trời lở đất trước mặt hắn Cũng sẽ không khiến cho người này có quá nhiều biểu hiện xúc động Hắn chính là Đạo Trần Chú Tệ Bạch Tiểu Thuần mở miệng thốt ra từng chữ một Ở trong lòng khổ sở Đồng thời hắn còn có thầm than Hắn không biết lần này mình có thể thành công hay không Thật ra đối mặt với Đạo Trần Chú Tệ Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút nào nắm chắc Nhưng trong lòng quán vẫn mang theo một ít trở mong Dù sao tất cả kẻ địch gặp được lúc trước Nhìn như là cường đại Nhưng rõ ràng yếu hơn so với khi còn sống rất nhiều Nhưng hắn vẫn muốn đi câu thông một chút Xem đạo trần chúa tệ này Còn ý thức được hay không Chỉ có điều không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng Trong mắt của đạo trần Thoáng lộ ra một tinh quang Hắn dơ tay phải lên Chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần Giữa một trì này Một đạo ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần nổ lớn Ánh sáng thái cổ Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc lạ lên thất thành Thân thể nhanh chóng về phía sau Ở một tiếng Địa phương hắn ở lại trước đó đã bị ánh sáng thái cổ này trong nháy mắt đánh tan. Ánh sáng thái cổ chẳng lẽ không phải là phương pháp bản cơ trên thuyền bên trên bảo quản sóc. Mà là đạo Trần Chú in thuật pháp của hắn. Nếu như là như vậy, lẽ nào ánh sáng thái cổ trên thực tế chắc là ánh sáng chú Bạch Đẩu Thuần hít thở rất gấp gáp, hắn mặc dù thu được một phần kỹ của đạo Trần Chú Tể, nhưng trong chi chớ này không liên quan tới thần thông thuật pháp Cho nên mãi từ lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới ý thức được tất cả mọi thứ trên quạt bào có thể không giống với những gì mình hiện tại suy đoán. Lại ở thời điểm Bạch Tiểu Thuần đưa về phía sau, trong nhé mắt, theo đạo trần phất Tây nhất thời từng ánh sáng thái cổ huyễn hóa ra, xong về phía Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần lập tức né tránh. Thật ra mỗi một đạo ánh sáng thái cổ này cũng làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Cũng chính vào giờ khắc này, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cảm nhận được sự đau đầu của tà hoàng trước đó đối mặt với ánh sáng thái cổ Ánh sáng thái cổ, thật sự quá nhiều Ở trong tay của đạo Trần Chúa Tề Giống như là vô biên vô hạn Không có số lượng hạn chế Trong tiếng nổ lớn lại giống như là một hồi mưa sáng Mưa ánh sáng thái cổ, chút nước xuống Nó đi qua nơi nào Tất cả đều bị bẻ gãy nghiền nát Bạch Tờ Thuần chỉ có thể lui về phía sau Dần dần trong sự chật vật Bạch Tờ Thuần gầm khẽ một tiếng Ánh sáng thái cổ Lại như thế nào chứ Bạch Tờ Thuần vô mạnh một cái vào túi đựng đồ Nhất thời lại có lửa mều màu từ bên trong bay ra 20 màu 21 màu 22 màu Cho đến 27 màu Những lửa nhiều màu này Đều do bạch tiểu thuần chế luyện Lửa 30 màu lúc trước còn sót lại Lúc này anh lấy dao không ít Ở trước mặt ném mạnh lên Nhất thời 4 phía xung quanh Có bị lửa ngập trời bùng lên Đốt cháy 8 phường Những ánh sáng thái cổ đó Mặc dù sắc bén Nhưng sau khi va chạm cùng biển lửa nhiều màu Vẫn bị trung hòa không ít Cứ như vậy Mượn lửa nhiều màu Bạch Tiểu Thuần cuối cùng thờ hồn hền Trong mắt cũng theo đó lộ ra ánh sáng kỳ dị Hắn so với ký ức của ta Thật sự yếu hơn rất nhiều Một trận chiến này không phải là không thể thắng Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây Đang muốn phóng đi nhiều lúc này ánh mắt của đạo trần chúa tể lé lên Hắn dơ tay trái lên Bỗng nhìn vùng lên Tay trái của hắn tự nhiên biến đổi Thành gần như là trong suốt Nhìn kỹ lại cuối cùng lại giống như là do nước tạo thành Theo hắn vùng vậy Bên trong tay trái quán tự nhiên tản ra rất nhiều giọt nước Những giọt nước này hội tụ vào một chỗ Trong nhà mắt đại hình thành một con sông lớn Con sông này quét ngang tám phương Bên trong có bọt sóng dâng lên Từ phía xa nhìn lại giống như là một con rồng nước Bên trong bất kỳ một giọt nước nào đều ẩn chứa lực vạn quân Hiện tại tất cả biến ảo nhất thời khiến cho bốn phía xung quanh không ngừng đổ lớn Còn có uy áp mãnh liệt khó có thể hình dung không ngừng hạ xuống Không chỉ có như vậy Còn có từng trận băng lạnh khuếch tán khắp nơi Hơi lạnh này kinh người Thậm chí Ngay cả biển lửa nhiều màu Cũng không áp chế được Trong khoảnh khắc Biển lửa nhiều màu tự nhiên bị tắt hơn phần nữa Khiến cho những ánh sáng thái cổ đó lại bạo phát Bạch Tổ Thuần chỉ có thể nhanh chóng lưu về phía sau Khi nhìn thấy được con sông này Trong chớp mắt hắn đã nở nụ cười khổ Hắn đứt mắt lại nhận ra Con sông này chính xác là con sông lớn Ở trên mặt của bảo quạt Lúc này sau khi xác định suy đoán đối với su Thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng lắc một cái Trong mắt lộ ra sự quyết đoán Dơ tay phải cũng vùng lên Thần thông thứ tư Phương pháp dẫn sắt Đột nhiên triển khai Lập tức chỗ khu vực sông nước này Nhất thời lõm xuống hình thành uấn lượng Ở trong sự uấn lượn này Lực dẫn biến ảo Ảnh hưởng tới tốc độ Của dòng chảy trong dòng thời gian Trước đó Nước sông vẫn dồi dào vô thật Lúc này cuối cùng định thoáng khái chậm lại Thật giống như là dần dần bị giam cầm Bạch Tiểu Thuần biết dẫn sát của mình Mặc dù cũng là phương pháp nguyên bản Nhưng có lẽ so sánh cùng với Đạo Trần Chúa Tể Vẫn có chút tranh lệch Cho dù là người trước mắt không có đủ chiến lực Của Đạo Trần thật sự Cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần có áp lực cực lớn Lúc này hoàn toàn không có một chút do dự nào Thân thể trong nhà mắt lao ra Lao thẳng đến chỗ Đạo Trần Từ đầu tới cuối Hắn cũng đều ở chỗ đó Nếu ta cùng với hắn kéo dài khoảng cách Giữa ánh sáng thái cổ Ta căn bản rất có khó hiện tại Chỉ có đi tới gần đánh một trận. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng lao tới. Mắt thấy lại sắp tới gần Đạo Trần. Nhưng vào lúc này, Đạo Trần khẽ nhớ mày. Tay phải của hắn lại một lần nữa nhấc lên. Thình linh ở trong tay hắn có một ngọn núi huyết hóa ra. Núi Đạo Nguyên. Cho dù trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có sự chuẩn bị. Nhưng khi nhìn thấy được ngọn núi này, Trong nhắm mắt, trong lòng đập thịt một tiếng. Ngọn núi này, chính là ngọn núi chỗ sinh tử Đạo Nguyên trên bạc quạt bảo. Đạo Trần Người đây là in tất cả thần thông của người trên cây quạt này sao Bạch Tầu Thuần nhất thời nhức đầu Nếu không phải ở nơi đây Không cách nào có thể triệu hoán cây quạt Bạch Tầu Thuần cũng muốn triệu hoán cây quạt Qua đánh với Đạo Trần một trận Mắt thấy núi Đạo Trần ấm ấm đau tới Còn không ngừng biến hóa Ở trong chấp mắt đã giống như là ngọn núi thực sự Muốn hoàn toàn trấn áp Bạch Tầu Thuần Bạch Tầu Thuần cũng bất chấp mọi giá Lúc này cho dù lực lượng thân thể không phôi phục được như 10 phần Hắn cũng không chậm chẽ chút nào Hoàn toàn bạo phát Theo tay phải của nắm lại Bất diệt chúa tể quyền nhất thời Toàn được triển khai Áo ảnh phía sau hắn cùng bản thân dung hợp Hóa thành một quyền kinh thiên này Ở trong chấp mắt Khi núi đạo nguyên chân áp qua Bạch tiểu thuần cũng trực tiếp đột ngột từ trên mặt đất đào lên Một quyền đánh tới Hai bên va chạm vào nhau Ở trong nhảy mắt có tiếng nổ lớn đình tài nhức óc vang vọng tám vườn Núi đạo nguyên cường hãn lúc này Bị chúa tể quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh thùng Lập tức chấn động Còn có từng vết nứt xuất hiện Từ chỗ Bạch Tiểu Thuần tiếp xúc Lan tràn về bốn phía xung quanh Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không chịu nổi Hắn oa một tiếng Liên tục phun ra ba bốn bốn máu tươi nhất là cánh tay phải giống như là muốn gãy vậy Thân tể hắn lại trực tiếp giống như là con diều bị đứt dây Bay về phía sau Cho dù đạo trần chúa tể này Thực sự yếu hơn nữa Cũng vẫn cường hãn vô cùng Cũng may Một đòn này của Bạch Tiểu Thuần có tác dụng Đồng thời tất cả thuật pháp của đạo Trần đều bị suy yếu Lúc này núi đạo Nguyên kia Dưới vết nứt lan tràn Lại trực tiếp tàn vỡ ra Chia năm xe 7 Nhưng ngay khi nó vỡ nát Trong nhẹ mắt Đột nhiên từ trên núi đạo Nguyên này Cuối cùng lại bay ra một tòa tháp Bên trong tháp có sương mù hai màu đen và trắng Lại trực tiếp thả ra ngoài Một sóng dao động đại biểu cho sinh tử bản Nguyên Theo đó khuếch tán ra Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần co lại, Mắt thấy hai luồn sương mù đen trắng lao thẳng đến chỗ của mình Trong đồng hắn biết rất rõ Đây là bản nguyên sinh tử của đạo trần chúa tệ Thủy Trạch Bạch Tổ Thuần lập tức gạo khẽ Đột nhiên Triển khai ra lực thần thông hắn từ đầu tới cuối vẫn giữ lại tiêu hào tu vi của bản thân nhất Theo lời nói vang vọng Nhất thời bốn phía xung quanh lập tức lại có hơi nước tràn ngập Hơi nước này nhiều Lại trực tiếp khuất tán ra Khiến cho tám phương mặt đất nơi này Giống như là hóa thành đầm lầy Ngay cả sương mù bản nguyên sinh tử này Cũng ở bên trong đầm nước Giống như là cảm nhận được cái gì đó Cuối cùng lại nhanh chóng trở nên cuộn cuộn Cho dù đạo trần trú tề Ở trong mắt cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ kỳ dị Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Trong miệng của Bạch Tiểu Thuần Truyền ra hai chữ sau cuộc thuật pháp này Quốc độ Một tiếng thú gào dít Lại trực tiếp ở bên trong một mảnh đầm nước này bạo phát ra vang vọng khắp trời Tràn ngập sự hung tàn trạng gặp chân áp không cách đảo có thể hình dung. Ở trong lúc hỗn tán, ngay cả vách ngăn phía đạo trần biến ảo. ở trước mặt Bạch Tiêu Thuần lần đầu tiên vặn vẹo. Ngay sau đó, mặt đất run dày. bầu trời nổ lớn. Từ bên trong mảnh đầm nước này, nhất thời lại có từng ngọn núi sắc bén giống như là uốn đợn, đột nhiên từ mặt đất nhô lên. Trước mắt một cái, theo từng ngọn núi xuất hiện, một mảnh đại lục mênh mông cũng từ bên trong dâng lên. Cuối cùng, hóa thành bóng vút của một con thú cực lớn. Hiện tại xem ra bóng vút con thú này đã hoàn toàn Hiền lộ ra bên ngoài Âm một tiếng Nó lại trực tiếp vỗ vào bên trên mặt đất Theo nó đánh ra Gió bão khuếch tán Chỉ là móng vuốt của thú Lại giống như là có thể chống đỡ thiên địa Lúc này sau khi móng vút hạ xuống Lộ ra đầy mảnh vầy Thậm chí ở trên đó Cũng không thiếu chất lào màu đen Thiếu đốt đang nhỏ xuống Còn không kết thúc Sau khi móng vuốt đầu tiên vươn ra Lập tức lại có số lượng lớn ngọn núi uốn lượn Đột nhiên từ mặt đất nhổ lên Đó chính là móng vút cực lớn thứ hai. trong tiếng đổ lớn. Đại địa chấn động rung chuyển, mà thứ hai này cũng rơi vào trên mặt đất. Thời khắc này, Bạch Đầu Thuần đứng ở sau lưng hai món vũ thú này, vì trước hắn từ phía xa nhìn lại, thủy trạch quốc độ giống như là đầm lầy này, chính là một mặt lỗ thủng cực lớn. Đi thông với vực sâu. Hiện tại từ bên trong vực sâu, thú bản mạng của Bạch Đầu Thuần ở trong tiếng gào thét nỗ lực hoàn toàn bỏ ra ngoài. Dường như nó vì ngày này đã là đợi quá lâu. Lúc này không còn là hai tiếng giữ tợn khổng lồ xuất hiện Mà là hai cái móng vuốt Thú đào xuống đất Ở trong đại địa chấn động rung truyền Hình như đầu của nó lại là muốn vươn ra Nhưng vào lúc này Sự kỳ dị trong mắt đạo trần càng nồng đậm Hắn bấm quyết Nhất thời sương mù bản nguyên sinh tử này Lập tức lại hình thành hai thành phi kiếm một đen một trắng Gào thét Lao thẳng đến chỗ hai cái móng vút thú lớn này Ở trong chấp mắt tưới gần Giống như là con thoi xuyên qua hư vô Lại trực tiếp đâm vào trên hai cái móng vút thú Kiếm đèn đại biểu tử vong Ở trong chớp mắt khi đâm vào Toàn bộ móng vút thú lớn nhất Thời cô khuất đại Giống như là tử vong Mà kiếm trắng đại biểu cho sức sống Sau khi đâm vào Giống như là sức sống thoáng cái dũng mãnh tràn vào quá nhiều Khiến cho móng vút thú lại không cách nào có thể tiếp nhận được Lại trực tiếp vỡ ra Mà hai kiếm đồng thời bạo phát Hình thành đau đớn mãnh nhiệt Lập tức khiến cho con mảnh thú bản mạng Đang toàn lực ứng phó muốn đưa đầu ra Phát ra một tiếng gầm thét thê lương Giận dữ nhất từ trước tới nay Hình ảnh khiến cho Bạch Tiểu Thuần cả đời này Vẫn không ít nào quên được Ở trong nhà mắt lại xuất hiện ở trước mặt hắn Từ bên trong thủy chạy quốc độ Mặt đất viết sau Bạch Tiểu Thuần lại trực tiếp lõm xuống Một cái đầu cực lớn Hình như bên trong thế giới kinh mạch này Cũng sắp không khống chế được Đột nhiên lại từ bên trong đầm nước lào ra Cái đầu này giống như là rồng Còn giống như là rùa Nhưng cái hàm dài trên dưới đen nhánh kia Còn có hàm răng sắc bén giống như ngọn đối Khiến cho rắn vẻ của nó càng giống như là cá sấu Lúc này nó bỗng nhiên lao ra Mang theo tiếng gạo thiết Mang theo khí thế kinh thiên động địa Lại trực tiếp mở miệng Cắn nút về phía hai thanh phi kiếm đèn trống Những tiếng động ầm ấm rung chuyển trời đất Phi kiếm bản nguyên này Tất nhiên không cách nào có thể né tránh Lại trực tiếp bị cái miệng lớn này cắn nút Thậm chí cái miệng cực lớn này tới quá mạnh Không cách nào có thể dừng Cũng trực tiếp đụng vào trên vách tinh không bảo vệ đan điện Va chạm này Khiến cho mặt đất run dày Hư vô tan vỡ Giống như tất cả đều muốn vỡ vụn ra Mà vách ngăn này cũng giống như vậy Ở dưới từng tiếng két két Tự nhiên bị trực tiếp đụng thùng Một cái lỗ thùng cực lớn Chỉ là thú bản mạng của bạch tiểu thuần này Cũng không quá dễ chịu Lúc này nó lại kêu thả một tiếng Đầu nhanh chóng lui về Trực tiếp liền trở về bên trong đầm nước Không đợi thuật pháp bạch thuần tiêu thuần tan Đầm nước ở đây Lại tự mình tản đi Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh Cho nên Bạch Tổ Thuần lúc này vẫn trợn trường mắt Có chút rừng rốt Thật ra hắn nhìn như thế nào Thì cũng cảm thấy tất cả những điều này giống như là mãnh thú bản mạng này của mình Vì quá mức rốt ruột đi ra Cho nên dưới sự lỗ mãng Thiếu chút nữa đâm đầu chết cả bản thân nó Thế nào lại là con cá xấu Bạch Tổ Thuần không có thời gian đi cân nhắc thú bản mạng của mình Có thực sự là cá sấu như vậy hay không? Lúc này thân thể hắn thoáng một cái Lao thẳng đến chỗ lỗ thủ trên vách ngăn Trong phút chốc Sẽ xuyên đi qua Đang muốn bước một bước vào tinh không đan điện Nhưng đột nhiên Đạo Trần khoanh chân ngồi ở chỗ đó Thân thể trong nhà mắt mơ hồ Thời điểm xuất hiện Hắn lại trực tiếp ở trước người Bạch Tổ Thuần Hắn dưa tay phải lên Trong miệng truyền ra giọng nói bình tĩnh Đường này không thông Em gái nhà ngươi Bạch Tổ Thuần giống to Hắn không phải là không tôn trọng Đạo Trần Thật ra lúc này trong lúc hắn biết người trước mặt Không giống với Đạo Trần mình biết được Mặt khác lại là hắn vô cùng nóng nảy Loại tức giận khi hy vọng đang ở trước mắt Nhưng lại bị người ngăn cản Khiến cho Bạch Tiểu Thuần không chậm trễ chút nào Lại trực tiếp triển khai nửa chiêu phương pháp Thái Cổ Sau khi hắn trở thành Thái Cổ Vì một tia số mệnh tiên giới này Do đó hiểu ra Tiên giới Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng Lực tu vi trong cơ thể Ở nháy mắt liên cạn kiệt Lấy loại tu vi dồi dào này triển khai thuật pháp Đi kích phát một tia số mệnh tiên giới cuối cùng này Dung nhập trong cơ thể mình Nhất thời bốn phía xung quanh Bạch tiểu thuần liền trực tiếp hình thành một mảnh Khu phế tích của tiên giới hữu ảo Khu phế tích này To lớn, tràn ngập 8 phương Lúc này sau khi xuất hiện Ý tàng thương còn có khí tức tiên giới Đặc biệt rõ ràng bao phủ đạo trần ở bên trong Đồng thời còn trực tiếp ngưng tụ ra Hình thành lực lượng chân áp Từ phía sai nhìn lại Chỗ khu vực thân thể đạo Trần dường như hình thành một vết đoạn xuống. Khu phê tích tiên giới này lại giống như là đất cát. Ở trong nhà mắt chuôn vùi hắn ở bên trong hình thành giảng buộc. Sắc mặt của đạo Trần lần đầu đại biến. Nhìn khu phê tích tiên giới bốn phết xung quanh đang lao tới chuôn vùi hắn. Ở trong mắt quán lộ ra sự mờ mịt. Mượn thời gian đạo Trần bị vây quanh. Bạch Tờ Thuần đánh ra một tia thể lực cuối cùng. Ở trong nhà mắt lao ra lại trực tiếp bước vào đến tinh không đan diện Ở trong chấp mắt hắn liền tiến vào tinh không đan điền, ánh sáng huyết mạch trên người hắn trận sáng lên, chói mắt. Đồng thời tất cả tu sĩ trên thiên vực của Vĩnh Hằng đều thấy được, ở vị trí mỹ tâm cùng đan điền của Chúa tể Khổng lồ trên trời cao. Cái đường phong ấn tản ra ánh sáng mãnh nhiệt còn có lực lượng phong ấn âm ầm khuất tán, giống như là hóa thành một cái lưới lớn, lại trực tiếp cứng rắn trói buộc Chúa tể khổng lồ vốn còn đang dễ sủa. Người Chúa tể khổng lồ ở trong mắt mọi người ở tiên vực Vĩnh Hằng Đường phong ấn huyết mạch trên người hắn đại biểu cho Thánh Hoàng Tuy giảm toàn vỡ Nhưng hôm nay Bạch Tổ Thuần một lần nữa Chữa trị đường phong ấn huyết mạch khôi tổ Cho dù hiện tại trên người trú tề Chỉ có một phong ấn như vậy Đã từng ba đường Đứt hai đường Nhưng đường này Lại là đường quan trọng nhất Nghĩa đây nha mọi người nha Các bạn vừa nghe xong tập số 314 Của bộ truyện Nhất niệm Vĩnh Hằng Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện